An tâm đi Em hoàn toàn có thiện chí với Scarlett Tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy Nhưng còn cô ấy có cưới an tuy Như mọi người dẫn bàn tán hay không Thì còn tùy thuộc vào cô ấy Người xinh đẹp như Scarlett Cô ấy không đợi được gã đi Cô ấy sẽ tự chọn phu quân cho mình Em tin cô ấy sẽ chọn đúng thôi đã dệ khẽ nhất môi một cái Trước khi cúi đầu chào cô giáo một lần nữa Thôi em chào cô Em phải đưa đoạn trưa cho cô gái của em đây. Cô ái ngay người nhìn theo, tuổi trẻ với những tình cảm mãnh liệt, không phải cô chưa từng trải qua. Bởi vậy cô rất hiểu cho sự tự tin của đại dệ. Cô thường cho mối tình của Scarlett và An Tuyên, nhưng bên cạnh đó cô cũng hiểu rằng để Scarlett trở thành vợ An Tuyên không phải là điều dễ dàng. Có điều mà Scarlett vẫn chưa biết, An Tuyên và Thục Anh đã chuẩn bị đính hồn. Trong phòng hợp Scarlett vẫn chưa nghỉ ngơi. Vì tạm thời có căn bản về âm lực Nên việc học dương cầm của Scarlett có dạy diễn ra suôn sẻ hơn Đứng bên ngoài nhìn vào cửa Mặt đại dậy hoàn toàn khác So với khi nói chuyện với Scarlett Hoặc là với cô Ái Nhi Anh không có chút ngạo nghỉ gian manh nạo Mà lại còn thoáng một chút Tiếc nối và thương hại Scarlett tập đàn đến toát mồ hôi Những ngón tay mỏi nhất Tê phụ Nhưng mà vẫn không dừng lại Cô không muốn thua cuộc Cô không muốn để an tuyên thất vọng về mình thêm nữa. Đại dệ bỗng nắm chặt lấy cổ tay cô, ngăn cô không tự làm cổ mình thêm. Anh nhìn cô dánh mắt ấm áp. Đủ rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi bảo cô ngồi nghe nhạc kia mà, ai bỏ cô luyện tập đâu chứ. Đại dệ đặt khay cơm lên đầu của cây đàn rồi ngồi xuống trước mặt Scarlett. Anh ta nhẹ nhàng xoa bóp những ngón tay đang xuôn rậy của cô. Nén một hơi thở dài anh nói. Đây là cuộc đấu của tôi. Nếu thua, người chịu thiệt là tôi kia mà. Cô việc gì phải dốc hết tâm sức như thế? Scarlett rút tay lại. Cô tự xoa bóp bàn tay mình, giọng lành tên. Anh biết thừa lần này, không chỉ là cuộc đấu của anh mà. Tôi biết, anh không tin rằng tôi có thể cùng anh thắng cuộc. Anh chỉ mượn cái cớ này để có thời gian bên tôi, đúng chứ? Scarlett nhìn vào mắt đại vệ đầy quả quyết, khiến cho anh ta hơi bất ngờ. Cô đã phát hiện ra sơ hở, Từ lúc nào vậy, chẳng phải cô và anh vẫn luyện tập không ngưng nghỉ mỗi ngày sao? Thấy đại dệ tỏ ra sự sốt, Scarlett đã chắc chắn trăm phần trăm. Dạo phán đoán của mình, cô cười nhạt rồi đáp. Tôi chẳng biết tại sao anh lại tiếp cận tôi. Cố ý gây thiện cảm với tôi, nhưng lại không muốn tôi thắng cuộc. Rốt cuộc là anh muốn gì đây? Đại dệ chầm chạp đứng lên, anh ta bối rối suy nghĩ một câu trả lời thật thỏa đáng cho cô gái đang nhìn mình chăm chăm. Cuối cùng anh ta cũng có thể cất lời. Tôi chỉ muốn cô có một thời gian vui vẻ, ở học viện âm nhạc. Cô vẫn biết lý do gì sao, tôi muốn ở bên cô mà, tôi thích cô. Scarlett đứng lên, đối mặt với đại dạy bằng dáng vẻ tự tin. Nhưng mà tôi không cần sự vui vẻ đó, tôi muốn thắng cuộc thi. Tôi muốn tiếp tục ở lại học viện này, anh có thể giúp tôi đúng không? Đổi lại tôi có được gì từ cô chứ? Ngoài cho tình yêu, tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Đại về cười nhạt, trong ý cười có nét buồn. Thật tiếc, thứ tôi muốn nhất cô lại không thể cho tôi. Scarlett lặng tin nhìn anh ta một lúc rồi đáp. Nếu như anh không muốn thì chúng ta có thể nhận thua ngay bây giờ. Dù sao tôi cũng không thể nào thắng cuộc. Việc gì phải ở đây, tiếp tục luyện tập cho mất thời gian. Tôi sẽ đi tìm người khác, tìm cách để có thể ở lại học viện thì hơn. Scarlett rời đi, cô định rời khỏi lớp học thì đại dễ nói Được, chúng ta hãy thắng cuộc đi Chỉ cần cô đồng ý đến buổi tiệc sinh nhật của cha tôi Tôi sẽ giúp cô chiến thắng bằng bất cứ giá nào Scarlett lập tức dừng bước Cô quay lại nhìn đại dệ dánh mắt ngạc nhiên Một thỏa thuận hết sức kỳ lạ Tại sao anh ta lại muốn cô đến bữa tiệc sinh nhật của cha anh ta chứ Tuy nhiên Scarlett cảm thấy nó không có vấn đề gì Nên lập tức gật đầu đồng ý Hai người bắt tay nhau, giao kẹo cứ thế được xác lập. Bài đầu Scarlett còn rất hào hứng với cuộc đấu này. Xong lúc cô nhìn vào thực lực của mình và thực lực của những học viên khác của trường thì đã cảm thấy đây chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt của hai tên công tử nhà giàu muốn chứng minh bản thân. Người đồng hành của Duy Khang là một cô gái rất chăm chỉ. Cô ấy là học viên, lớp, nhà cụ dân tộc. Ngày hôm sau, Scarlett tan hộp đi ngang qua phòng tập của cô gái cùng đội với Duy Khang. Chính cô cũng cảm thấy cô gái ấy đang phấn đấu và làm tốt vai trò của mình. Đây không phải là trò chơi mà người ta lập trình cho cô thắng một cách dễ dàng. Vì người đứng bên cạnh Scarlett không phải là An Tuyên nên chắc chắn con đường thành công sẽ không hề đơn giản. Dẫu cho Scarlett không muốn dựa dẫm vào An Tuyên nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận khả năng của An Tuyên. Ở thành đô này an tuyên là người khó ai có thể đồng đến Buổi tối ở biệt thự Venus Scarlett đang ngồi thư giãn trong phòng khách Bên cạnh là Đào đang giúp cô ấy massage tay Và ngâm chân bằng trà thảo mộc Đào nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Scarlett Mà đau lòng tay Cô nói Mấy tuần nay em tập luyện đến nhiều người thế này Tối về còn nghe nhạc để ngủ nữa Em thực sự phải tốn sức mình đến dậy sao Cần gì phải học ở cái diện đó chứ Cứ ngoan ngoãn làm cô tình nhân bé nhỏ của thiếu gia An Tuyên, không phải hơn sao? Scarlett mở mắt nhìn đạo, cô có hơi bất ngờ với tư tưởng an phận của đạo, xong lại nghĩ bởi vì chị khổ quá, chỉ mong muốn được một cuộc đời yên thân để mới nói như thế. Scarlett mỉm cười rồi đáp. Em không muốn chỉ là nhân tình của An Tuyên, em muốn làm vợ anh ấy, làm quý phụ nhân hợp pháp của thiếu gia An Tuyên. đào ngập ngừng rồi đáp. Chị chỉ sợ em ôm nhiều hy vọng Sẽ tự mình thất vọng thôi Scarlett ngồi thẳng dậy Nhìn Đào rồi nói Sao thế chị? Chị biết được chuyện gì sao? Đào liền dời dĩnh giấu đi tâm trạng Lo ô của mình Cô cười đáp Không, đó là chị nói thế thôi Tại chị lo cho em Đợi mới như thế Scarlett miễn cười nắm lấy tay Đào Chị an tâm đi An tuy rất yêu em Đời này nhất định chúng em sẽ nên vợ chồng Đào lại lo lắng hỏi Nhưng mà dạo gần đây An Tuyên không ghé thăm em thường xuyên Không phải có vấn đề chứ Scarlett đáp Không có vấn đề gì đâu Từ nay cho đến cuối tháng Anh ấy bận đi công tác Chỉ vậy mới không ghé thăm em Nghĩa là cả buổi thi đấu của em Thiếu gia cũng không thể về dự sao Nhắc đến chuyện thi đấu Khiến cho Scarlett cảm thấy lò ồ Cô cười buồn rồi đáp Cũng chỉ là một cuộc thi bình thường thôi Lần này là cuộc thi của chính em anh ấy không dự được cũng là điều hay. Lỡ như em không tốt, cũng không khiến anh ấy quá thất vọng. Thế còn buổi tiệc sinh nhật mà công tử đại dị mời em đến thì sao? Em vẫn đi sao? Scarlett thở dài, có vẻ như cô không thực sự muốn đi. Em đã giao kèo danh ta, dù không thắng cuộc, em cũng sẽ đi. Một tháng tập luyện rộng rã cho ngày thi đấu cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay Scarlett phải biểu diện trước toàn bộ học viên trong trường. Sau đó, như luật cổ, tất cả khán giả sẽ bỏ phiếu ngay tại chỗ để phần thắng bại. Đại dệ đứng bên cạnh Scarlett trước khi cô bắt đầu cho buổi trình diễn công khai giữa sân khấu chính của học viện. Anh cối người nói nhỏ bên tay. Hôm nay là buổi diễn sống còn của cô. Hãy nghĩ tới những nỗi đau khổ và dứt giả mà cô đã phải trải qua. Nếu hôm nay cô thua cuộc, mọi thứ mà cô cố gắng đều xuống sông xuống biển cả. Scarlett lường mắt nhìn anh ta Chẳng ai như ta cả, đến giây phút này còn khiến cho cô cảm thấy bị áp lực. Tuy nhiên, càng áp lực thì Scarlett lại càng muốn thành công. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với anh ta. Anh ấy chờ xem, nhất định tôi sẽ thành công. Đội của Duy Khang biểu diễn trước, cô gái ấy chọn một bản nhạc buồn thương và giết từ đầu cho đến cuối. Đúng là người tài ở học viện không thiếu, chỉ sau một tháng mà cô gái vô dành kìa có thể đàn được khúc nhạc. Vừa khó là vừa hay như vậy Cả kháng phòng lặng đi Khi nốt nhạc cuối cùng của cô gái kết thúc Đến cả Scarlett cũng cảm thấy Đồng cảm với màn trình diễn của cô ta Đến lượt Scarlett Mọi người đều háo hức mong chờ Cô vốn không mấy tự tin Sau khi nghe phần trình diễn của đối thủ Lại càng mất tự tin hơn Đến lúc này cô vẫn không hiểu Tại sao đại diện lại chọn Một bản nhạc cơ bản Vui vẻ để cô trình diễn Đó là một bản nhạc sơ đẳng nhất của lớp dương cầm Không cao trạo Không có những phần thách đố người chơi Để chiến thắng với một bản nhạc tầm thường như thế Đại dệ có phải là bốn cô thua hay không? Bài nhạc mà Scarlett trình diễn rất ngắn Ngắn bằng 1/4 bản nhạc của đối thủ Cô bắt đầu bằng những nốt nhạc đầu tiên khá bình thường, sơ đẳng Cả kháng phòng xôn sao Mọi người bắt đầu cười nhạo về cô và đại dệ Tuy nhiên Scarlett muốn tìm thấy phép màu trong nghịch cảnh Cô chọn tin vào tài năng của đại vệ một lần nữa. Anh ta chắc chắn không có lý do để hại cô. Cô dồn hết cả tâm ý vào bài nhạc. Lần chơi thứ hai nhanh hơn lần chơi thứ nhất một chút, lần thứ ba lại tiếp tục nhanh hơn lần trước một bậc. Cứ thế, một bài nhạc đơn giản được nối tiếp nhau bằng tốc độ mỗi ngày một nhanh. Scarlett nghĩ về cuộc đời mình, Bể trầm luân mà số phận đã ném cho cô đó, rồi để mặt cô dùng giấy, niềm vui Cô suy nghĩ về niềm vui mà bản thân đã có được trong suốt cuộc đời mình. Cô có bao giờ hạnh phúc chưa? Đó là thời tơi ấu bên cạnh anh Tổng. Người anh trai mà cô thương mến, đó là khi cô gặp được chị Đạo. Những đêm hai chị em ngồi bên nhau trong xó bếp, cùng nhau ăn một chiếc bánh nếp đã ôi thiêu. Niềm vui của cô chính là khi được an tuyên dạy cho biết chữ là khi anh nói yêu cô và muốn biến cô thành vợ hợp pháp của mình. Scarlett vừa mỉm cười, vừa rơi nước mắt trong vô thức. Những ngón tay thanh mảnh dẫn lứt nhanh trên phím đạn. Những nốt nhạc gian lên réo rắt nhanh nhẹn như một cơn mưa giữa mùa hè. Cả kháng đài đang xao động, liền lặng cả đi, gương mặt ai cũng ngỡ ngàng và kinh ngạc. Ngay cả đại dệ đứng thăm trầm bên sân khấu cũng phải ngạc nhiên. Ánh đèn chiếu về trung tâm sân khấu tạo nên sự huyền ảo phi thực tế. Mọi người cảm giác như cô là một nàng công chúa Bước ra từ tiểu thuyết Tỏa sáng lấp lánh giữa sân cấu Giới âm nhạc tuy mộc mạc Nhưng lại đưa tâm hồn con người Về giới ý niệm nguyên thủy Tâm hồn người nghe Như rời bỏ thực tại Trở về với quá khứ Nơi mà họ đã từng vui vẻ và hạnh phúc Từ những ngày đầu luyện tập Cho đến khi kết thúc Đại dệ chỉ để cô tập và nghe đúng Một bài duy nhất Cô ban đầu còn cảm thấy nhạm chán nhưng mà sâu lại cảm thấy bản thân mình có thể tìm được cơ hội bứt phá ở nghe những điều đơn giản nhất. Mồ hôi tuôn nhẹ nhại trên trán nhưng Scarlett vẫn không dừng lại. Những ngón tay đau nhự, cánh tay mỏi rủ rượi, cô cũng không dừng lại. Scarlett đặt cược cả tính mạng cho bài biểu diễn, tưởng chừng như dài bất tận, với tốc độ đánh đàn nhanh đến mức cả cao thủ của lớp dương cầm là đại dệ và duy khang cũng phải sợn sốt. Và khi tất cả kháng phòng đã nín thở Theo phần trình diễn của Scarlett Scarlett đột ngột dừng đạn Tạo nên một khoảng lặng mênh mông trong hội trường Mọi người vẫn chưa vỗ tay Dường như họ còn luyến tiếc Và chờ đợi được thưởng thức thêm Một điều gì đó từ cô Scarlett miễn cười Nhìn những phím đàn Rồi lại chầm rãi đánh bản nhạc nguyên thủy Bằng nhịp điệu thật chậm Thật sự là một phép màu Cũng là một bản nhạc cùng một cách đánh Nhưng bây giờ thay vì người nghe thấy nó tầm thường thì lại cảm thấy nó ngọt ngào và bình yên. Đốt cuối cùng dừng lại và đâu đó trong kháng vọng đã có những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Scarlett đứng lên, nhìn về phía khán giả của mình bằng một sự rạng rỡ và tự tin. Cô cưới người lịch thiệp cảm ơn cho sự tĩnh lặng mà họ đang dành cho cô. Sự tĩnh lặng này không phải là phản đối, không phải là chê bai, mà họ giống như cô đang bồi hồi trong bản nhạc, vừa mới kết thúc. Duy Khang là người vỗ tay đầu tiên, điều đó làm cho những người thuộc đội của anh vô cùng bất ngờ. Nối tiếp sau đó là đại dệ, anh ta nhìn cô đầy tự hào. Cuối cùng cả kháng phòng dở hòa trong tiếng vỗ tay, tưởng chừng không bao giờ dứt. Scarlett bước xuống sân khấu, nhóm bạn bội sang để chờ rẳng. Họ vui mừng ôm lấy cô mà chúc mừng. Tuyệt quá Scarlett, Không ngờ cậu có thể chơi đàn dương cầm hay đến như thế. Từ phía sau, cô ái nhi cùng bước đến. Scarlett mỉm cười nhìn cô giáo. Cô ấy cũng rất xúc động khi nhìn thấy sự lột xác bất ngờ của Scarlett. Cô ái nhi nắm lấy tay Scarlett và nói. Hóa ra dương cầm mới là năng khiếu thực sự của em. Scarlett không ngờ được phản ứng của mọi người dành cho cô lại tốt đến như thế. Cô đứng cùng với cô ái nhi chứng kiến rất nhiều khán giả tiến lên bỏ phiếu cho mình. Kết quả chiến thắng vô cùng thỏa mãn, Scarlett đã giành chiến thắng sát sao so với đối thủ. Trong khi nhóm bạn đang vui vẻ chúc mừng Scarlett, cô liền đảo mắt tìm kiếm thầy giáo của mình. Tuy nhiên, đại dạy đã biến mất không dấu dích, khiến Scarlett vô cùng thắc mắc. Cuộc tỷ thí này là do anh ta bày ra, vậy mà anh ta lại không có mặt vào phút cuối cùng. Thật là kỳ lạ. Người mà Scarlett muốn chia sẻ niềm vui nhất vào lúc này chính là An Tuyên, vậy nhưng anh lại không có mặt. Anh vẫn bận rộn với chuyến công tác dài ngày của mình. Lần này thật kỳ lạ, tại sao anh rời đi lâu như thế lại không liên lạc về với cô một lần nào? Scarlett thoáng lo lắng, nhưng cô lại tự an ủi lòng mình rằng An Tuyền quá bận nên mới không thể liên lạc với cô. Buổi chiều Scarlett đang buồn bã nhốt mình trong phòng sách thì nghe thấy có tiếng chuồng cửa. Nghĩ đó là an tuyên trở về, nên cô dội dàng phóng như bay xuống đón. Nhưng không, người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa chờ cô, lại là đại dệ. Kể từ ngày cô thắng cuộc thi đến nay, đã 3 ngày rồi, đại dệ mới xuất hiện. Cô mở cửa, thắc mắc hỏi anh ngay. Sao lại trốn tôi? Không phải chúng ta đã thắng rồi sao? Đại dệ cười đáp. Tôi không trốn cô, chỉ là tôi hơi sốc khi cô đã làm tốt hơn cả những gì tôi mong đợi. Tôi thấy mình còn không có tài bằng cô. Scarlett cào mầy cười một cách nghi ngờ. Anh thực sự sốc sao? Hay là chỉ đang treo tôi? Đại dệ nhuốn dài. Cô có thể không tin. Dù sao thì hôm nay tôi đến đây là để bắt cô thực hiện lời hứa. Scarlett ngạc nhiên nói. Ngay bây giờ sao? Đúng vậy, ngay bây giờ. Cô thay đồ đi. Chúng ta cần đến buổi sinh nhật của cha tôi ngay. Mặc dù có hơi gấp gáp Nhưng mà vì Scarlett đã lỡ lời hứa với đại dệ Nên cô phải thực hiện nó Đạo bưng một ly thuốc bổ an thần Cho Scarlett rồi nói Em đi với cậu công tử đó có an toàn không? Scarlett bưng ly thuốc uống Còn đạo giúp cô kéo khóa váy Ở phía sau lưng Bằng linh cảm của mình Scarlett cảm thấy có thể tin tưởng đại dệ Trong suốt một tháng Cô và anh luyện tập cùng dâu Anh chăm sóc cô rất chú đáo Cũng chưa từng tỏ ra lỗ mảng Cô đáp lời chị đầu Chỉ là tham gia một bữa tiệc sinh nhật thôi Em nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu Chị đầu giúp cô chỉnh trang lại lần cuối Đôi mắt đầy yêu thương Nhìn cô mà nói Ừ, dù sao cũng cẩn thận em nhé Bây giờ an tuyên không có ở đây Nếu như em gặp vấn đề gì Chị sợ không ai có thể giúp chúng ta Đến đó một chút rồi về ngay nhé Dân, em biết rồi Nói xong, Scarlett liền xuống nhà và rời đi cùng với đại vệ Đại dệ đúng là một thiếu gia thứ thiệt của thành đô. Anh cũng có xe hơi riêng giống với An Tuyên. Scarlett chọn bộ trang phục nhã nhặn và lịch sự. Tuy nhiên, nó lại tôm lên được dáng vẻ quý phái và yêu kiệu của cô. Đại dệ đỡ tay cô xuống xe với nét mặt vô cùng tự hào. Bữa tiệc sinh nhật của cha đại dệ không hoành tráng như của An Tuyên. Nó được tổ chức ở tư gia của gia đình đại dệ. Khách mời chỉ khoảng vài chục người thân cận. Nhìn thấy đại vệ dắt tay một cô gái xinh đẹp đi vào, khiến cho mọi người đều phải quay nhìn và thi thầm. Cha anh, ông Quốc Trung, là một doanh nhân cũng khá có tiếng. Nhìn thấy người con trai đầy ngỗ ngược này lại còn dắt theo một cô gái xinh đẹp trở về, thì vừa ngạc nhiên lại vừa sen lẫn sự vui mừng. Ông đang ngồi cùng với bà vợ lớn, liền đứng dậy gian tay đón anh. Ta còn tưởng con sẽ không đến chứ Ngược lại với sự dồn giả của cha Đại về không ôm đáp trả Mà chỉ đứng im Sau rồi anh cúi đầu chào Chào cha, chào gì Hôm nay là sinh nhật cha Con dẫn một người bạn ở hộp viện đến Cô ấy chơi đàn rất hay Con muốn nhờ cô ấy đàn một bản tặng cho cha Scarlett vô cùng hoảng Cô tưởng chỉ là tham gia bữa tiệc sinh nhật bình thường Vậy mà giờ lại còn phải Đánh đàn để tặng cho chủ tiệc Cô đâu có học bán nhạc nào khác Ngoài bán nhạc đã trình diễn ở buổi thi đấu chứ Mà bán nhạc đó Để tặng sinh nhật Thì thật là quá tầm thường Scarlett nhìn chầm chầm đại dệ Còn anh ta thì vẫn vô cùng bình thẳng Nhìn đáp lại cô Đại dệ trực tiếp dẫn Scarlett Đến chỗ cây dương cầm Nó được trưng bày ở chính giữa phòng khách của biệt phủ Dẫu cho cả gia đình của ông quốc Không ai biết đánh đàn cả Scarlett miễn cử ngồi xuống Cô kéo tay đại dệ rồi nói thầm. Tôi đâu có biết bản nhạc nào khác, anh bắt tôi đánh bản nhạc gì để tặng cho cha anh đây. Đại dệ ôm tùm rồi nói. Cô chỉ cần đánh bản nhạc đó một lần thôi, như vậy là đủ. Scarlett nhìn đại dệ đầy hồ nghi, xong anh có vẻ là nói thật nên cô quyết định tin tưởng anh một lần nữa. Theo đúng ý của đại dệ, cô chỉ chơi bản nhạc cơ bản đó đúng một lần. Người nghe dĩ nhiên là thấy nó chẳng có gì nổi bật Họ bắt đầu xì xào rồi cười sau lưng cô Scarlett đỏ mặt Cô không dám nhìn vào đám đông sau khi đứng lên khỏi cây đàn Tuy nhiên, chỉ có ông Quốc Trung là phản ứng trái ngược Ông bước đến chỗ Scarlett và đại dệ đang đứng Dưới đôi mắt lồng lành, dẫn đỏ Scarlett thấy thế thì rất ngạc nhiên Cô đâu có đàn hay, cũng chẳng có gì đặc biệt Sao ông ấy lại khóc Ông Quốc Trung hết nhìn cô Lại đưa ánh mắt cực kỳ ấm áp Nhìn về phía đại dệ Đại dệ lúc này mới mỉm cười nói Cha luôn hỏi con Tại sao lại học dương cầm Mà không chịu trở về bên cha để học kinh doanh Có phải không Có lẽ hôm nay cha đã biết Ông Quốc Trung ruông môi lắp bóp nói Đại dệ Con ta Đại dệ nắm tay Scarlett Rồi ngắt lời cha mình Thôi Con không muốn làm phiền gia đình của cha thêm nữa Lời chúc cũng đã chúc Quà cũng đã tặng Con đi đây Đại dệ định kéo Scarlett Thì một cơn chóng mặt truyền tới Làm cô ngã xuống sân khấu Đại dệ xanh mặt như tàu lá Anh vội dàng đỡ lấy Scarlett Scarlett cô không sao chứ Đầu óc Scarlett quay cuồng Cô thấy đại vệ lẫn ông quốc trùng Đều đang dây lấy mình mà hỏi hàng Rồi tất cả trong mắt cô tối đi Cô không còn ý thức được nữa Trong phòng nghỉ của biệt thự nhà ông Quốc Trung, đại dệ lo lắng cho Scarlett nên ngồi bên cô không rời đi dù chỉ một giây. Anh cúi đầu, giả mặt đau khổ và buồn bã, đại dệ là con của vợ lẽ Mẹ anh vốn chỉ là một người phụ nữ, có xuất thân thấp kém. Bà từng là hồ gái cho gia đình ông Quốc Trung. Chính vì xuất thân ấy, bà không thể cưới ông Quốc Trung. Ông Quốc Trung bởi vì chiều theo ý của gia đình mà lấy người đàn bà khác, làm chính thất. Tuy nhiên khi ông vừa kết hôn thì mẹ đại dệ báo tin có thai. Dù cho gia đình ông Quốc trùng nhất định không nhận cháu nhưng mà ông Quốc Trùng vẫn âm thầm đến thăm mẹ đại dệ. Bản nhạc mà anh được học đầu tiên chính là bản nhạc cơ bản này. Người dạy đàn cho anh đầu tiên cũng chính là ông Quốc Trùng Chỉ thiết rằng thời gian dần trôi đi ông Quốc Trùng cũng đã quên mẹ con anh. Đã để cho mẹ con anh phải chịu khổ cực suốt nhiều năm. Đến khi ông không thể sinh con trai Khi gia đình cần người nối giỏi thì anh mới được họ nhận về làm cháu đích Tôn Anh bị ép phải học kinh doanh nhưng bản thân lại chẳng thèm muốn sự giàu có của họ. Anh học đàn, anh hằng chơi bằng số tiền mà cha đã hết sức cung phụng để lấy lòng anh. Ông luôn cho rằng anh không thương ông ấy, anh không dâng lợi nhưng mà ông ấy quên rằng bản thân mình đã từng nói gì với mẹ con anh. Ông ấy muốn mẹ con anh sống hạnh phúc theo ý mình nhưng giờ thì ông ấy đã quên mất. Đại dệ âm thầm rơi nước mắt Anh cũng yêu thương cha mình lắm Nhưng mà tiếc rằng Đó chỉ là người cha của quá khứ Bỗng Scarlett cửa mình Cô lờ mờ mở mắt Đại dệ lập tức tiến sát bên cô Lo lắng hỏi Scarlett em thấy sao rồi Scarlett thấy ngực mình nóng hổi Hòa mắt đau đầu choán gián Cô chớp mắt vài cái để nhìn đại dệ cho rõ hơn Sau đó cô mỉm cười Anh về rồi sao Scarlett cầm lấy tay đại dệ áp lên má mình Hành động này khiến cho đại dệ cũng vô cùng bất ngờ Cô đưa tay còn lại áp lên má anh Sao anh khóc thế? Em đã chiến thắng rồi Anh có biết không? Em đã làm được điều mà không ai nghĩ sẽ xảy ra Anh thấy em có giỏi không? Đại dệ mỉm cười Anh dùng tay còn lại giúp tóc cô Em đã làm rất tốt Anh tự hào về em Cô cũng mỉm cười Nước mắt vô thức rời xuống Em nhất định sẽ trở thành người vợ hợp pháp của anh. Nhất định sẽ xứng danh với phu dân của anh. Nói rồi cô nhớ người hôn lên môi đại vệ Đại dệ trong lúc xúc động dân trào cũng đã hôn đáp trả. Bất ngờ cửa phòng bị bật mở. Có người đã đạp bay nó ra. Phía sau là tiếng nhốm nháo của đám gia nhận. Đây là phòng riêng của thiếu gia. Anh không được giàu. An Tuyền hùng hổ xuất hiện. Mặt đỏ như gian. Trái tim anh dở ra hàng trăm mảnh. Khi thấy Scarlett đang ôm hồn đại dệ, Scarlett và đại dệ vẫn đang ôm nhau, cùng nhìn về phía cửa dưới ánh mắt thẳng thốt. Scarlett nhìn đại vệ rồi nhìn An Tuyên, thốt lên trong hoang mang. Tại sao? Tại sao lại có hai An Tuyên? Scarlett dội dàng buông đại dệ ra, dùng hai tay ôm lấy chiếc đầu đang quay cùng của mình và tự vấn Trong lúc đó An Tuyên tức tối, bay đến chỗ họ. Sách cổ đại dậy ra rồi đấm vào mặt anh ta một cú thật mạnh Scarlett thì vẫn chìm trong sự hỗn loạn của ý thức Bây giờ cô nhìn lại người đàn ông Vừa bị đấm nông sóng sòi dưới đất Mới nhận ra đó không phải là An Tuyền của cô Còn người đàn ông đang đứng nhìn cô đầy uất hận kia Mới là người yêu cô Scarlett sợ hãi và bối rối An Tuyền chị này hãy tin em Em đã nghĩ anh ta là anh Anh à anh phải tin em Cô bám lấy tay An Tuyền đang nắm chặt Ra sức thành minh Bên ngoài cửa Khách cứ đến dự đám tiệc và gia đình Đứng dự kháng vô cùng tò mò Và thích thú với màn đánh ghen lông trời lỡ đất An Tuyền nuốt giận Anh kéo Scarlett đứng lên Cô choán gián Ngã vào lòng anh Rồi yếu ớt như muốn quỵ xuống đất An Tuyền bế sốc cô lên tay Rồi nói với đại vệ Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua An Tuyền bé Scarlett ra xe Cô xấu hổ dùi mặt vào ngực anh. Cùng với anh bước qua sự dòng ngó và chỉ trọ của đám người ngoại. Đại vệ thì chỉ ngồi bần thần dưới nền nhà, khóe mì đã chảy máu. Người đã rời đi. Anh chỉ khẽ nhết mép. Đó là sự thỏa mãn. Cũng là sự đau khổ. Trong xe hơi, Scarlett vẫn còn rất mệt. Tuy nhiên cô cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo để thành mình với người đàn ông. Đang vô cùng tức giận kia. Anh ạ. Em... Em không hề có tình cảm với anh ta. Chuyện này, em không biết tại sao em lại làm như vậy nữa. Thấy cô vừa khóc vừa bám lấy mình thật thê lương, khiến cho An Tuyền cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng thêm. An Tuyền thở dài, rồi ôm lấy cô mà trấn an. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh tin em. Được người yêu ôm chặt lấy khiến Scarlett an tâm hơn. Một lần nữa cô lại chìm vào giấc mộng. Cô chẳng hiểu bản thân đã bị làm sao lại trở nên mệt mỏi và yếu đuối đến như thế. Khi tỉnh dậy, Scarlett thấy mình đã nằm trên giường ở biệt thự Venus. Trời đã tối, ánh đèn bên ngoài đường hắt vào phòng một chút vàng giọt. Scarlett ngồi giường dậy, bây giờ cơ thể cô vẫn còn khá mệt, thực sự không biết lý do nào đã khiến cho bản thân cảm thấy thiếu sức sống như thế. Scarlett nhớ lại chuyện bản thân đã đến bữa tiệc sinh nhật của ông Quốc Trung, sau đó bị ngất Rồi lại còn tưởng đại dệ là An Tuyên, nên đã ôm hồn anh ta. Thật may mắn lúc đó An Tuyên đã đến. Nếu không, cô thực sự không biết bản thân đã làm đến chuyện gì với ta. Không thấy An Tuyên ở bên cạnh, khiến cho cô càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô dội dàng dùng dậy khỏi giường, loạn troạn, ngạ xuống đất trước khi chạm đến cánh cửa. Đúng lúc cửa phòng mở ra, đào hút hoảng nhìn Scarlett. Đào dội dàng đặt bắt thuốc An Thần xuống đất, rồi đỡ Scarlett đứng lên. Em sao vậy Scarlett? Sao lại để ngã như thế? Scarlett được đào dìu ngồi xuống giường. Scarlett hoàng màng hỏi. An Tuy đâu rồi chị? Anh ấy đâu rồi? Thấy Scarlett vô cùng hoảng loạn. Đào hết mất cho an. Bình tĩnh đi em. An Tuyên không có đây. Cậu ấy đưa em về rồi đi ngay. Scarlett lắc đầu đẩy đào ra và nói. Không được. Em phải tìm anh ấy. Em phải gặp anh ấy. Đào lo lắng níu tay Scarlett. Em định đi đâu? An Tuyên dặn chị phải xoay sóc em cẩn thận Cậu ấy nói, hiện tại tình hình phức tạp, em không nên một mình ra ngoài. Scarlett bị giữ tay chặt trong dòng tay của Đạo, mẻo máu đáp. Không, An Tuyên nói dối, An Tuyên không muốn gặp em, nên mới nói như vậy. Em chắc chắn, anh ấy đang giận em, em phải giải thích rõ ràng với anh mới được. đầu ôm chặt Scarlett trong tay. Bình tĩnh đi em, bình tĩnh. Scarlett dùng dặn muốn thoát khỏi Nhưng mà sau lại bật khóc nứt đỡ Trong vòng tay của Đạo Đạo ôm cô vào lòng Vỗ về tấm lưng mỏng manh của cô chị hiểu cảm xúc của em Nhưng mà muốn đi thì em cũng phải thay trang phục đã Em không thể ăn mặc thế này Rồi chạy đến nhà an tuyên Scarlett tự nhìn lại mình Đúng là cô đang trồng thật nhớt nhát với bộ đồ ngủ Và tóc tai thì rủ rượi Cô méo máu gật đầu đồng ý với Đạo đào thấy cô nghe lời mình thì rất vui Đào giác Scarlett đến bàn trang điểm Lấy một bộ trang phục nhã nhặn Nhưng cũng rất thoải mái cho cô Đào tự tay thay quần áo Dẫn tóc, trang điểm Rồi sau đó đưa bát thuốc Mà ban đẩy mình còn chưa kịp đưa cho Scarlett uống Uống thuốc đi em Mọi chuyện cần phải thật bình tĩnh có biết chưa An Tuyền dù sao cũng là một thiếu gia dành giá Em không được hành xử quá lỗ mẵng Rồi khiến cậu ấy xấu hổ Biết chưa Bây giờ em đang là tiểu thư Scarlett Làm sao thì làm Đừng để mọi công sức của em bị đổ sông đổ biển nha Scarlett ngoan ngoạn uống thuốc Rồi gật đầu đáp lại lời của Đào Nhờ có Đào bên cạnh mà Scarlett an tâm hơn Mỗi khi cô rối trí Đều có Đào ở bên nhắc nhở Và chăm sóc Người mà Scarlett cảm thấy tình tưởng hơn Cả lúc này chính là Đào Đào gọi phu xe đến Rồi đỡ Scarlett lên xe Đào dặn lần nữa Nhớ nghe không Mọi chuyện đều phải thật bình tĩnh, nếu có chuyện gì thì hãy về nhà với chị rồi chúng ta cùng suy nghĩ cách giải quyết. Dạ, em nhớ rồi, em đi đây. Chiếc xe kéo rời đi, đào nhìn giữa gương mặt thấp thỏm lo lắng khôn nguôi. Ngồi trên xe, lòng Scarlett nóng như kiến bò chảo lửa, cô chỉ ước có thể nhanh hơn để đến và giải thích cho An Tuyền Bình thường An Tuyên rất lo lắng cho cô, nhất là khi cô ốm, có khi nào anh bỏ cô một mình bao giờ. Mà hôm nay cô bị ngất đi Anh còn rời đi Vậy thì chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra Nói thế nào thì cô cũng đã hôn Người đàn ông khác ngay trước mặt anh Nếu đổi lại bản thân cô chứng kiến Có khi không thèm nhìn mặt anh nữa Chứ đừng nói đến chuyện đưa về nhà Hôm nay cô nhất định phải gặp được An Tuyên Có phải quỳ xuống Dập đầu xin lỗi anh Thì cô cũng phải làm Là cô sai trước Là cô không nên gặp đại dệ Không nên đi cùng danh ta Đến bữa tiệc sinh nhật đó Đáng lẽ cô nên ngoan ngoãn ở lại biệt thự Venus để đợi anh mới đúng. Scarlett tự trách mình suốt dọc đường đi. Mãi cho đến khi xe dừng lại trước biệt phủ Hưng Thịnh thì cô mới về lại thực tại. Scarlett nhấn chuồng gọi người. Người ra gặp cô là Lúa. Lúc này dì mãi lo nghĩ việc tìm an tuyên nên Scarlett cũng quên mất phải giữ bí mật bản thân. Thấy Lúa xuất hiện thì cô mừng rỡ mà bám lấy chấn sông cửa. Lúa Thiếu gia đâu rồi, mau mở cửa cho chị, chỉ cần gặp thiếu gia. Một phần gì Scarlett đã thay đổi, một phần gì trời tối nên Lúa không nhận ra người xưa. Nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ sang trọng, lại xưng chị đầy thân thiết với mình, thì Lúa vô cùng hoang mang. "Thưa, tôi tiểu thư, cô tìm thiếu gia nhà tôi có việc gì?" Đến giờ Scarlett mới nhớ ra, bản thân mình không còn như trước, bèn đổi cách xưng hô, cô đáp. "À, Tôi là bạn của công tử nhà cô. Công tử An Tuyền có nhà không? giờ cô nhắn với công tử, có tiểu thư Scarlett đến tìm được không? Lúa câu mày suy nghĩ. Vừa là suy nghĩ cái tên Scarlett, dù nhớ lại xem cái giọng nói quen thuộc này đã từng nghe ở đâu đó. Rồi sau đó, lúa vẫn không nhận ra Scarlett. Cô đáp. Thưa tiểu thư, thiếu gia nhà tôi không có ở nhà. Ủa mà tiểu thư là bạn của thiếu gia, vậy mà không biết hôm nay thiếu gia có tiệc đính hôn. Ở nhà ông bà chủ sao Scarlett chết điến Mở to mắt và cả người cứng đợ Khi nhìn lúa Nhắc đến hai chữ đính hôn Scarlett bấu chặt lấy sòng sát Để giữ bản thân không quỵ ngã Cô lắp bắp hỏi Cô cô nói sao cơ Đính hôn Lúa đáp Dân thiếu gia hôm nay đính hôn với tiểu thư thuộc anh Cô hẳn không phải thật thân với thiếu gia Nên mới không biết Mắt Scarlett nhòe đi Dòng lệ che mờ đi tầm nhìn của cô Đủ cười ngờ ngợt Hiện trên gương mặt thất thần của cô Làm sao có thể Tại sao anh không nói gì với tôi chứ Người anh ấy cưới sao có thể là thuộc anh Scarlett rơi dạo bi thương Rồi chỉnh đốn lại tâm trạng rất nhanh Cô gạt giọt lệ vừa rơi ra Rồi quay lưng bỏ đi Lúa nhìn theo bóng lưng Scarlett Trong lòng nảy sinh Một nỗi xót thương kỳ lạ Giáng vẻ si tình này khiến cho lúa nhớ Vì một cô gái cũng đã bỏ đi Trong đêm tối của hai năm trước, trời tối, đường dắn, Scarlett phải dán cả tà váy lên cao để chạy thật nhanh kiếm xe. Mãi cho tới khi chạy ra đến đường lộ, cô mới bắt được một chiếc xe kéo đang đứng bên đường. Phu xe nhìn thấy cô dẫy tay thì mừng rỡ chạy tới. Scarlett không đợi cho anh phu xe kia hạ cạn, đã nói ngay. Đến biệt thử khang điện, nhanh nhất có thể giúp tôi. Scarlett đang định nhấc váy, lên xe. Thì bất ngờ một lực thật mạnh đập vào gáy cô. Cô lập tức ngớt đi không biết gì nữa. Một cú sốc nảy mạnh làm cho đầu Scarlett da chạm mạnh vào một mặt phẳng cứng. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên mà cô thấy chính là phần sau gáy của mình đau như bị dở ra. Cùng với cú da chạm mới đây khiến cô không tài nào tỉnh táo nổi. Mất một lúc để định thần. Bây giờ Scarlett mới nhận ra mình đã bị buộc miệng với một mảnh dẻ dày và chắc. Cây cùng với chân bị trói quặp về phía sau. Cả người công như con tôm luộc bị bó trong một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu, vừa đủ nhát cơ thể của cô không một kẻ hở. Chiếc hộp sâu cú da chạm hình như không di chuyển. Vì đầu bị đau, cơ thể bị cột quá chặt đã tề cứng và máu không lưu thông lên não kịp thời. Scarlett không thể nghe ngóng gì bên ngoài cả. Cô ráng nhớ lại mọi chuyện. Cô nhớ mình đã đến biệt phủ Hưng Thịnh tìm An Tuyên Sau đó đã biết được một tin động trời Rằng anh đang tổ chức đến hồn với Thục Anh Khi cô đang định đi tìm anh Thì lại bị đánh ngất Bây giờ thì cô chỉ bị nhốt trong chiếc hồn gỗ này Chẳng biết bản thân Đã làm nên tội tình gì Nhưng cô cũng chẳng còn mong cầu Phải thoát ra nữa Dẫu cho bây giờ có bị chôn sống Thì cô cũng không sợ hãi Bởi vì cuộc đời cô đã chẳng còn ý nghĩa nữa Người đàn ông mà cô thương Người đàn ông hứa dị cô Sẽ làm mọi thứ Đã bỏ rơi cô, rồi đi kết hôn với một thanh mai trúc mạ khác. Nằm trong hồn, hớp lấy từng chút không khí ngột ngạt, còn sót lại trong chiếc hộp kính mít. Nước mắt chậm chạp, lăn khỏi khóe mi. Cơ thể cô ruộng rỡ, trái tim cũng dớ ruộng. Sau tất cả mọi chuyện, cô chẳng còn gì là lành lặng cả. Bên ngoài không rõ sáng hay tối. Có gì đó da đập mạnh vào thành hồn, làm cho Scarlett phải chú ý đến thực tại. Bên ngoài có tiếng người nói với nhau. "Để đây sao? Để đây đi, chúng ta chỉ được trả tiền để đem về bỏ cổng làng thôi, mà cô ta tới tận đây là có tình nghĩa lắm rồi." Dob trở nên tỉnh táo, sự tức giận xóa nhòa ý nghĩ không buông bỏ trước đó của cô. Ra là có người đã lên kế hoạch để bắt cóc cô, nhưng hiện tại cô vẫn không biết mình đang ở đâu. Trong khi không khí trong chiếc hầm chật hẹp mỗi ngày một ích đi, Cô phải hít thở thật eo hẹp để tiết kiệm, hơi thở, sự sống của mình. Scarlett không muốn chết một cách đầy oan ủng như thế, cô nhất định phải trở về để gặp An Tuyên, hỏi cho ra lẽ. Cô cũng phải tìm ra kẻ đã hại bản thân mình, đến nông nỗi này mà bắt hắn trả giá. Cô cả một đời chưa từng hại ai, vậy kẻ nào đã có thể hận cô đến mức buộc bắt cốc cô để rồi ném đi như rác như thế? Nghĩ cho tường tận thì trong tất cả những kẻ cô đã gặp Có lẽ chỉ duy nhất một người mà cô đắc tội thôi Đó chính là Thục Anh Scarlett nằm đó rất lâu Thiếu khí khiến cô liệm đi Đến khi chiếc hòm bị tác động mạnh một lực Liên tiếp những âm thanh dán vào thành hòm Làm cho đầu Scarlett đào như búa bổ Cuối cùng nắp hòm bật mở Đó chỉ là một chiếc rương bằng gỗ Ánh sáng chói lóa của một buổi trưa nắng gắt Tràn dạo làm cho Scarlett không thể mở mắt ra ngay Xung quanh là tiếng xồn xào bàn tán của rất nhiều người Cô ta là ai thế? Cô ta chết chưa? Bị bắt cóc sao? Sao lại mang dứt ở giữa đường thế này chứ? Rồi một dòng đàn ông ôm ồm cất lên Mạnh mẽ nói ác tất cả tiếng bàn tán xung quanh Tránh ra Có chuyện gì mà bâu đầy ở đây thế? Một dòng phụ nữ trung niệm đối tiếp sau Anh Tùng xem đi Có ai đó ném cái hồn này Ở cổng nhà anh đấy Xem thử người ta chết chưa anh Tổng? Nghe đến tên Tòng, làm Scarlett chột dạ. Còn chưa kịp nghĩ gì thì cô đã bị sốc nách và khiên chân ra khỏi hợm, rồi đặt xuống mặt đất. Một bàn tay thù ráp, gạt mớ tóc loa xòa trước trán Scarlett sang một bên. Bây giờ thì Scarlett mới hé mắt nhìn. Từ trong ánh sáng chói chàng của buổi ban trưa, một người đàn ông dai rộng, già nâu, bóng, với cái đầu trọc lấp và mặt mày dữ dằn bậm trợn hiện ra. Người đàn ông miệng đang ngậm dở đi thuốc. Nhiều đôi mắt hí nhìn Scarlett Người xung quanh thì chưa nhận ra ai Ai cũng cho rằng cô là tiểu tư nhà giàu Bị bắt cóc Mang đến bán cho sới bạc Chỉ có Scarlett và Tồng Là chìm trong một cảm giác bàn hoàng Khó nói Lúc này Scarlett không nói được gì Chỉ có nước mắt không ngừng tuôn Thay cho lời ấm ức Một người phụ nữ dáng gầy nhỏ Đàn bế một đứa bé tầm 2 tuổi Rẻ đám đông mà bước tới gần anh Tồng Ai thế anh? Có chuyện gì thế? Scarlett nhìn qua người phụ nữ. Cô ấy chính là vợ của anh Tổng. Tổng không trả lời vợ mình, lập tức ngồi xuống, cởi trói cho Scarlett. Cô vợ thấy chồng mình có vẻ lo lắng cho một cô gái xinh đẹp, thì đâm lo, đứng bên cạnh bế con mà cứ như đang bừng đứt sôi. Được tháo trói khiến cho Scarlett cảm thấy thoải mái. Tổng hỏi khẽ. Em đứng dậy được không? Scarlett gợt đầu, cảm thấy thân mình tê nhưng mà có lẽ vẫn tự mình đi được. Tồng nhẹ nhàng nâng cô đứng lên. Nào, vào trong đi, nhanh kéo nhiều người biết được lại không hay. Scarlett mệt mỏi, thiều thào đáp dân, rồi bám lấy bờ dai bóng nhẳng, đầy mồ hôi của Tồng, mà đứng lên. Mọi người xôn xao, không hiểu chuyện gì mà Tồng lại tỏ ra cẩn thận với cô gái lạ như thế. Có lẽ nào là vì cô ta quá xinh đẹp, nên anh mới dao động tin tức về sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp như bệnh dịch lan thực nhanh trong ngôi làng đông nhỏ bé. Trong ngôi nhà bà Giang giảng dị của Tống, được đưa vào phòng ngủ nhỏ bên cạnh giàn bếp. Nó khá kín, rất thích hợp để tránh né sự dòm ngó của hàng xóm làng diện. ngồi trên giường, nhìn quanh quẩn không gian vừa quen lại vừa lạ, nơi mà ngày bé cô đã từng trải qua thời thơ ấu cùng với Tống. Khi bé Cô bị cha mẹ bỏ làng lóc, tự mình chơi ở các sới bạc. Bị ốm đau gì họ cũng chẳng quan tâm. Chỉ có Tồng là thương cô, đưa cô về nhà, nấu cháo, sắc thuốc cho cô uống. Căn phòng nhỏ này là nơi cùng với Scarlett trải qua rất nhiều lần sinh tử. Tồng bưng một thao đức sạch từ giếng vào. Giờ anh ta đứng ở cửa, chẳng lại hỏi thầm. Mặt vẫn khó chịu. Này, anh không chịu nói cho em biết, ả ta là ai thì không sống với em đâu. Tông lườm vợ chép miệng đáp Đừng có mà ghen dớ dẫn Mày chỉ cần biết đây là người quen của tao Màu nấu cơm cho con nó ăn đi Rách diệt Tông định bước đi liền quay lại dặn vợ Có ai hỏi thì cứ bảo là không biết Cấm mày bếp xếp nhiều chuyện với người khác Nói xong anh bưng nước vào trong cho Scarlett Giọng điều khác hẳn với vợ Thế nào có cần mua thuốc không Scarlett mỉm cười nhìn anh Không, em nghỉ ngơi là đỡ thôi Sao anh nhận ra em Tông đặt chào nước lên bàn Rồi giặt khăn đi cho Scarlett lau mặt, lau tay Tao nuôi mày lớn lên Chẳng lẽ lại không nhận ra Tao còn tưởng mày chết bởi chết bụi đâu rồi Đã đi được sao còn mò về cái làng này nữa Em có muốn quay về đâu Người ta bắt cóc em Rồi ném em đi về lại đây đó chứ Cái nơi này có gì đáng để lưu luyến đâu mà em về Nói tới đây Dòng Scarlett ngang lại Khóe mắt đã cay cay Tổng hiểu được tâm trạng của cô Cha mẹ mày vẫn ổn Chỉ có điều phải làm công Cho bên nhà tài kiến trả nợ Từ hồi đó tới giờ Lão già đó coi cha mẹ mày như con chó ấy Nhục lắm Scarlett sốt ruột ngớt mắt lên nhìn Tổng Vì em đã giết chết lão già đó Nên cha mẹ em Mới bị bắt về làm nô sao Tổng cao mày nhìn Scarlett Ai bảo mày Là lão tài kiến chết. Mày không biết gì sao? Lão ta đâu có chết. Lão ta phát điên. Khi ruột mất mày rồi bắt cha mẹ mày gán nợ thôi. Scarlett thần người, cũng như vừa dở đi một nỗi lo sợ bấy lâu. Hóa ra lão già dê đó số cao không chết. Cô không mang án tử trong người. Bởi cô cũng thấy rất lạ. Nếu lão ta chết, chắc chắn cảnh sát sẽ không để yên cho cô sống an phận suốt 4 năm qua. Tuy nhiên, việc cha mẹ cô bị lão tà bác làm nô vẫn khiến cô không khỏi bận lòng. Họ tuy không làm tốt công dưỡng dục, nhưng mà có công sinh thành đối với cô. Cô là con cái, làm gì có đứa con nào an lòng khi nhìn thấy cha mẹ mình vì mình mà chịu cảnh đậy đọa kia chứ. Nếu lão tài kiến không chết, thì mọi chuyện cũng khá dễ xử lý. Cô chỉ cần trở về được thành phố, nói chuyện rõ ràng với An Tuyền, rồi nhờ anh dùng tiền chuột cha mẹ là xong. Đến lúc này cô dẫn tin vào tình yêu của An Tuyên Chắc chắn anh có chuyện khó nói Mới giấu cô Diệt đính hôn Giới Thục Anh Nếu như cô ta có gàng bắt cóc cô Còn điều tra được cáo quê quán cô Thì Diệt cô ta thao túng An Tuyền Che mắt anh ấy để rồi phải đính hôn Với cô ta cũng không phải là chuyện gì Quá khó khăn việc duy nhất mà Scarlett Cần làm lúc này chính là trở về thành phố Nhanh nhất có thể Chỉ có điều cô thì muốn nhanh Nhưng cơ thể lại không cho phép Vừa bị đánh vừa bị trói suốt nhiều giờ đồng hồ Khiến cho cô trở nên vô cùng yếu ớt Anh Tổng hứa sẽ tìm cách giúp cô rời đi Nhưng mà ở làng rất hiếm xe lên thành đô Để cô đi công khai sẽ khiến rất nhiều người để ý Vậy nên Tổng cần mượn được ít nhất một chiếc xe hơi Để có thể đưa Scarlett rời đi trong đêm Scarlett không rời khỏi phòng nửa bước Mọi sinh hoạt ăn uống đều do Tổng chu đáo chuẩn bị tận tay Vợ anh ta không dám ý kiến Nhưng mà trong lòng thì vô cùng ghét bỏ Scarlett Đến cô ấy khi mang thai và sinh con Con chẳng được chồng chăm sóc tự tế như thế Vậy mà một đứa con gái Chẳng biết từ đâu Lại được anh chăm sóc cưng chiều hơn cả mẹ Bỏ cả vợ con Bỏ cả công việc ở sới bạc Để chăm sóc cho nó Chẳng may chuyện Scarlett nói với Tổng về tài kiến Đã nảy sinh trong lòng giờ Tổng Một mối hù nghi Giờ cô ta mới chợt nhận ra Đã từng có một thiếu nữ xinh đẹp Mang tên dành dành Xinh đẹp nhất làng Từng là người mà tổng yêu thương nhất Trước khi cưới cô về làm vợ Dẫu hai người họ vẫn luôn coi nhau là anh em Nhưng mà tình cảm gắn bó thảm thiết Đến nỗi người vợ như cô ta Cũng chưa từng được ném trải Người đàn ông cục mịch Giả mang Tàn nhẫn Độc đoán Chỉ dịu dàng với một cô gái duy nhất Tên là dành dành mà thôi Người ta vẫn cho rằng tổng yêu thương vợ mình hết mực. Chỉ có Lan, vợ anh mới hiểu rằng bản thân chỉ có danh phận, chứ chẳng hề có chút tình yêu nào từ chồng cả. Anh không tình cảm với Lan, cũng không bao giờ khiến cô tổn thương. Hai vợ chồng suốt ngần ấy năm kết hôn, sinh ra ba mặt con, nhưng tình cảm chẳng khác nào bạn bè hàng xóm láng giềng Chăn gối, lạnh lùng. Nhìn anh cứ tự mình làm mọi thứ cho danh danh. Với một bàn tay lạnh mạnh Và một bàn tay sức mẻ Mà Lan sốt hết cả ruột gan Bao nhiêu tuổi thân, buồn bực Trong bấy nhiều năm làm vợ Dồn cá vào giây phút này Lan hận dành dành Ghét sự tồn tại của dành dành trên cuộc đời này Bởi vì không thể chuẩn bị được xa Trong ngày hôm nay Nên Scarlett đành phải ở lại qua đêm Cô bị nhốt trong nhà nguyên một ngày Cũng thấy bí bách Hơn nữa cũng là sự trở về Sau hơn 4 năm xa cách Nên Scarlett Có chút xuyến sao. Cô mượn trang phục của Lan rồi đi ra ngoài. Tổng thấy cô muốn đi ra ngoài thì liền nói to. Mày để tao đi cùng. Scarlett buộc lại chiếc khăn trùm đầu, che đi một nửa gương mặt mình rồi đáp. Không cần đâu, em đi không quá xa. Chỉ tới nhà cha mẹ rồi quay về ngay. Anh đi cùng sẽ khiến người ta để ý. Tổng thấy cô quyết tâm đi một mình thì cũng không ép. Mùa hè nên đã qua 6 giờ, trời vẫn còn sáng. Một mình Scarlett dạo bước trên đường quê dán vẻ Lối đi xưa vẫn chẳng khác gì Sới bạc xôn xao bên trong giường chuối Được đám người chất quyền trong làng bảo kê Nên dẫu có hoạt động xuyên suốt Sáng đêm thì cũng chẳng bị sợ gấy tới Bằng qua một khu chợ, cốc đã nghỉ Những sạp hàng ợp ẹp Tô điểm thêm cho con đường Một vẻ điêu tạng Thỏa bé, đôi chân trận của cô đã chạy mòn mỏi khắp cốc chợ Chẳng biết bao nhiêu lần Mua đồ ăn Mua rượu, mua thuốc cho đám người trong sới bạc Phụ người ta dọn hàng Bọn rau héo cuối ngày để về nấu cơm Mang ra cho cha mẹ Có mùa còn đi bắt cua đồng Xúc hến, ngồi bán ở các khốc chợ Bị mấy bà bán hàng mắng nhiết đầy tay Những đứa trẻ ngoan Đều được thương ư Không, họ sẽ không thương ai cả Nếu có người đồng vào tiền của họ Người lớn kiếm ra tiền Thì con bé dành dành cũng phải kiếm ra tiền Nó đã lớn trên một thân xác Sống thật tốt Như một cây xương rộng, gai gốc Người thương dành dành rất ít Và những người thương cô Thì đều không thuộc dạy cô Dẫu cho xa cách nhiều năm Vậy mà tìm thức vẫn có thể dẫn Scarlett Đến đúng cái nơi mà cô gọi là nhà Nhưng lại không giống là nhà Trước mắt cô Căn nhà nhỏ lập lòe ánh đèn dầu Rọi ra từ ô cửa sổ mở lớn Để đón gió Nhà chẳng có gì để trộn nên cả chắn sông cũng không có. Bên cạnh cửa là một tấm phẳng gỗ dùng để ngủ, để ăn và để đánh bài vào những lúc cha mẹ kéo bè đến nhà chơi. Trong khi đang lạc mình trong cảm xúc bùi hồi xưa cũ, Scarlett giật mình nhận ra ngôi nhà cũ đang có người ở. Theo lời anh Tùng thì chẳng phải cha mẹ cô đã đi làm nô cho nhà tài kiến rồi sao? Scarlett đứng khường lại, nửa muốn bỏ trốn. Nữa lại muốn tiến diện ngôi nhà ấy để gặp cha mẹ mình Dù cho họ có xấu xa thế nào Thì cũng là cha mẹ của cô Máu mũ ruột dạ Nói không thường nhớ Chỉ là nói dối Scarlett chưa bao giờ thể hiện sự mong nhớ đó ra bên ngoài Vì từ bé cô đã không được nuôi đấng Bằng tình yêu thương Không ai chỉ cho cô cách nhớ nhung Yêu thương Và biểu lộ điều đó cho đối phương Những gì họ học được là sự mánh lới Sự thô thiển Sự can trường và chịu khó của những kẻ bình dân quê mùa. Cho dù muốn ra đi, nhưng rồi chính vì lòng nhớ nhung lại khiến cho cuộc khao khát trở lại. Những bước chân dụng về lén lút, sợ hãi đặt lên bằng thêm nhà. Bên trong có tiếng xào nấu đồ ăn, tiếng cha mẹ tranh cãi qua lại về những vấn đề rất đuổi tầm thường. Cái ông này, còn nó thích ăn cay, mà bỏ thêm ớt vào. Ờ hay, bà to tiếng với tôi đấy sao? Nhờ mà láo nháo to tiếng với chồng, Lạ gì? Bớt tin tướng lại đi, nếu không phải vì con gái chúng ta trở về, tôi chẳng thèm nhìn cái mặt ông đâu. Xem ông có xứng đáng với chữ chồng không? Người ta làm cho vợ con nở mày nở mặt, ăn sung mặt sướng. Còn ông xem, cái nhà này thành ra thế nào, gì ông rồi? Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhà này không nên nổi một phần tại cái mặt bà, đen đuổi nên mới lây sang cho cả chồng con. Nhắc cho bà biết, số lần bà thua bài còn gấp đôi tôi đấy nhé. Đừng có mà đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Hôm nay con nó về, đừng để gia đình mất vui. Scarlett đứng giữa gian khách. Từng lời trong đoạn hồi thoại đã kéo cô về với thực tại. Cô đều nghe thấy cả, thậm chí cô còn tưởng trong đầu bản thân chưa từng rời khỏi nhà trong suốt 4 năm qua. Tưởng rằng cô vẫn là đứa trẻ 18 tuổi. Ngày thở, suốt ngày phải làm lũ dứt giả và nghe những lời cãi cọ vô nghĩa của cha mẹ. Cô đã từng rất mệt mỏi và chán ghét điều đó, đến mức chỉ muốn bản thân có thể thoát khỏi gia đình này. Ấy vậy mà giây phút này lại khiến cho cô không cầm được nước mắt. Bằng cách nào đó, cha mẹ đã biết được cô trở về, họ không làm loạn lên theo tính cách của họ mà chỉ ở đây, chuẩn bị một bữa tối soạn và chờ cô trở về. Có lẽ nào sau 4 năm cách biệt Họ đã thay đổi sao Giây phút này Scarlett Không còn là tiểu thư dành giá Giả mạo nữa Cô chỉ muốn là chính cô Trở về làm một cô gái mạng tình dành dành Có tính cách đơn thuận giản dị Mẹ dành dành bưng mâm cơm từ dưới bếp lên Lập tức đứng sửng giữa nhà khi nhìn cô Nổi tiếp sau là cha dành dành Cũng đứng thờ người Ba mắt nhìn nhau không dứt Mẹ dành dành đặt mâm cơm xuống tắm phẳng Rồi méo máu nhìn cô Dành dành Con Bà giang tay ra Bước đến ôm lấy dành dành Bật khóc nứt nở Ôi con ơi Sao mà con bỏ cha bỏ mẹ đi thế này hả con Cha mẹ còn tưởng mày chết trùi cơ Đột bất hiếu Sao bây giờ mày mới chịu về chứ Con ơi Cha dành dành cũng không cầm được nước mắt Tuy nhiên bởi vì là đàn ông Nên ông không biểu lộ thương nhớ giống như mẹ. Ông âm thầm gạt nước mắt rồi bước đến tấm phẳng. Thôi, để con ăn cơm, ngủi hết đồ ăn bây giờ. Mẹ dành dành mới buồn con ra, nắm tay, sờ dai, sờ lên gương mặt vẫn đang xúc động của dành dành mà nói. Mày gầy đi nhiều quá, không ăn uống đủ hay sao mà trong gầy toan teo thế này. Lại đây, tao nấu mấy món mà mày thích đây, ăn đi. Dành dành đương theo tay mẹ rồi bị kéo ngồi xuống phẳng lúc nào không hay Cô bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh và hỏi Sao cha mẹ biết con về? Mà chẳng phải hai người đang ở nhà ông Tài Kiến sao? Mẹ dành dành lau nước mắt, bình tâm rồi đáp Có người nói cho chúng ta biết là mày đã về Biết mày chắc chắn sẽ về nhà Nên tao nói dối nhà lão Tài Kiến Về làm đám vũ cho bà nội của mày Nên lão cho về nhà một đêm Dành dành vẫn không hết thắc mắc Cô hỏi lại Ai đã nói với mẹ thế Mẹ dành dành dường như không muốn tiết lộ Liên lấy bát cơm Gấp đầy đồ ăn đi cho dành dành Thôi cứ ăn cơm đi đã Ăn đi rồi nói tiếp Dành dành thấy thế thì cũng không cố ép Ngoan ngoãn ngồi ăn cơm cùng với cha mẹ Dưới ngọn đèn dầu Ba bóng người còm cõi Hiện lên dách tượng đã bông sóc củ khỉ Nhìn cha mẹ gầy đi nhiều Và cũng già đi nhiều Mái tóc xanh của họ đã điếm sợi bạc ở tuổi tứ tuần. Lòng dành dành khắc khỏi, bồn trồn. Tự dưng cô thấy vô cùng hối hận. Bốn năm ly hương không mang đến gia đình. Cô đã để cho người sinh thành mình gánh tội thay mà chẳng chút ăn năn Dành dành luôn cho rằng bản thân sống không có gì hổ thẹn với đời. Tuy nhiên bây giờ thì cô mới nhận ra bản thân vốn có rất nhiều lầm lũi. Dường như trước đến nay cô chỉ biết đến mỗi bản thân mình mà thôi. Dành dành gấp cho mẹ và cha thêm thức ăn, nghẹn ngào nói Hai người cố gắng chịu đựng thêm một thời gian, con nhất định sẽ kiếm tiền trả nợ cho hai người Cha mẹ dành dành thoáng tỏ ra bất ngờ trước câu nói của dành dành Lần lượt nhìn nhau rồi nhìn qua con gái, mẹ cố gượng cười nói Không cần phải làm như thế, mẹ chỉ cần sống tốt là chúng ta vui rồi Dù sao tuổi già này cũng chẳng có bao nhiêu nữa Bọn tao sống khổ sở quen rồi. Nghe câu nói của mẹ lại khiến cho dành dành nghẹn lòng. Cô cúi mặt ăn cơm mà nước mắt không ngừng tuôn. Cha dành dành nói thêm Thôi, ăn đi rồi nghỉ ngơi. Chuyện có gì đâu mà khóc mãi. Làm như nhà có tan không bằng. Nghe lời cha cô cố gắng nín khóc để ăn xong bữa cơm đoàn viên mà bao lâu nay cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô được trở lại. Sau khi thu dọn xong chén mát, dành dành lên phản ngồi xuống nghỉ ngơi. Cha mẹ đã chuẩn bị gối sẵn cho cô ở đó. Mẹ dành dành bưng ra cho cô một bát nước màu cánh dáng, dịu dàng ngồi bên cạnh cô. Mùa hè mà làm một bát nước sâu ngô thì còn gì bằng? Này, mày uống đi. Xưa mày thích nhất là nước này cơ mà. Dành dành nhận lấy bát nước mát lành của mẹ, uống lì một hơi sảng khoái. Dị ngọt mát ấy thật sự không lẫn đi đâu được Nước ngô có chút mùi ám khói Chút thơm nhẹ từ rau ngô phơi khô Và sự ngọt ngào từ một lát cam thảo Khiến cả cơ thể đang mệt mỏi Và nóng nực được dịu bớt Một bát nước ngọt mát Làm cho cô nhớ về thời thơ ấu Nhớ những lần hiếm hoi Mà cha mẹ yêu thương Và quan tâm đến cô Như một cặp cha mẹ bình thường khác Hai mẹ con nằm ngủ cùng nhau trên phản Dành dành nằm nghiêng nhìn mẹ Còn bà thì nhẹ nhàng phe phẩy quạt Ru cho cô vào giấc ngủ Dành dành bỗng nhiên Muốn giây phút này kéo dài mãi mãi Cảm giác hạnh phúc tận cùng Thoải mái tận cùng Mà bản thân đã quên mất từ lâu Đúng là trên đời này Chẳng có nơi nào bình yên Bằng ở nhà mình Gió từ tay mẹ Giận ru dành dành vào giấc mộng Cô thì thào hỏi nhỏ Mẹ à Bốn năm qua cha mẹ có từng đi tìm con không? Mẹ dành dành khá bất ngờ trước câu hỏi của con gái, bà nhìn cô, ánh mắt đầm chiều và suy tư, môi cử của bà dừng hạ xuống với một nét buồn rất kỳ lạ. Nhưng mà cô đã ngủ, bà cũng không trả lời câu hỏi ấy của con gái, bởi bà chắc chắn cô sẽ không muốn nghe sự thật. Lại thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, dành dành đưa tay chạm lên đầu mình, thì bị một sợi dây xích rời trúng đào điến. Cô bàn hoàng mở mắt ra. Hoảng hút cực đại khi nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ Tay và chân bị còng lại bằng sợi dây xích, cột chặt ở chân giường Lấy lại bình tĩnh để nhìn căn phòng một lần nữa Dành dành nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, chật hẹp Nước mắt tự động bật ra khỏi khóe mắt cô một cách bất lực Dành dành không khóc, chỉ cảm thấy út ức, dở ra trong trái tim Cô đã bị lừa rồi sao? Chính cha mẹ cô đã lừa cô sao? Họ có thể nhẫn tâm lừa gạt cả đứa con mà họ đã mang nặng để đau hay sau Dành dành giật lấy giày xích, cố dùng giấy một cách bức lực. Chết tiệt, thả tôi ra! Các người là đồ cầm thú không phải người! Thả tôi ra! Cua gào khóc, phát điền lên vì bị chính người thân của mình lừa dối. Bên ngoài nhanh chóng có người tới mở cửa. Lão tài kiến già khợm cùng với đám già nhân hung hộ bước tới, giới ánh nhìn đầy thỏa mãn. Lão ta nhìn cô dán mắt hạ hề và tức giận Cuối cùng thì ta cũng tìm được mày Còn ranh Vừa nói Lão vừa xoắn tay áo lên Mà tiếng về phía dành dành Cô sợ hãi lùi vào bức tường Nhưng miệng vẫn cứng rắn đe dọa Cuốc gia tôi ra Nếu dòng không muốn phải chết thêm một lần nữa Lão đưa tay ra Nhận chiếc roi bằng da ngựa Từ tay gia nhân Nhất cười đầy hiểm độc Mày mới đáng thương làm sao Vì chính cha mẹ mày đem đến đây để đổi lấy sự tự do cho bọn chúng. Bây giờ để tao xem, mày sẽ giết tao bằng cách nào." Lão dục tới tấp cơn mưa rồi, giao đầu dần dần, cười một cách sung sướng hạ hề. Cuộc không thể tránh, không thể bỏ chạy, chỉ có thể cam chịu lãnh lấy những tức giận của gã đàn ông tuổi tày đó. Dần dần không kêu một tiếng, tự gắn môi mình đến bật máu. Ánh mắt má cô hóa thuyết lệ, nhìn về phía lão ta cái rơi hạ xuống. Lão ta bước đến, nắm lấy tóc cô mà giật về phía sau, để gương mặt cô gần với mặt lão nhất, lão nha hàm răng vàng ố dị ra mà cười với cô. "Tao đã chờ ngày này rất lâu rồi con điếm." Mắt dần dần long lên sòng sọc, cô nghiến răng, nuốt vị tanh đang ứa ra khoang miệng. "Giết tao đi, đồ chó già." "Giết mày thì dễ dàng quá." Tao sẽ để cho mày sống không bằng chết. Lão siết chặt tay và chân tóc dành dành giống như người giác một quả chanh. Dành dành nhết môi cười khinh bỉ. Nước mắt lăn xuống gọ má đầy uất hận. Cô biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để thoát khỏi địa ngục trần gian. Trong khi có một cô gái đang tận cùng của sự tiệt vọng thì thế giới của ai kia cũng bị đảo lộn không ít. Buổi chiều ở biệt thự Venus Trước khi danh danh bị bắt cóc An Tuy đã cẩn thận đặt người thương nằm trên giường. Ánh mắt anh buồn bã, thê lương, nhìn ngắm cô. An Tuyên cố gắng làm việc để có thể khẳng định dị thế của mình trong công ty, để có thể dùng quyền lực của mình và tự quyết hôn nhân. Nhưng mà cuối cùng sau tất cả, trở về lại thấy người mình thương, đang ôm hồn kẻ khác. Anh thực sự đã rất bình tĩnh mới có thể không mắng chửi cô, còn đưa cô về nhà an toàn. An Tuyền đưa tay chính lại tóc cho dành dành. Dòng lệ đã rưng rưng nơi khóe mắt. Anh thầm nói. Anh thực sự rất thương em. Nhưng tại sao em lại khiến cho anh thức vọng thế này? Có người gõ cửa phòng khiến An Tuyền mất tập trung. Anh sợ phiền giấc ngủ của dành dành, nên bước ra ngoài xem sao. đào đứng bên ngoài cửa, khép nép cúi đầu chào anh rồi nói. Thiếu gia, có người nói là người của ông An Hương đến tìm thiếu gia ở ngoài cổng. An tuyên cầu mày khó chịu, anh biết lý do gì sao, cha lại cho người đến tìm anh. Chắc chắn là đang muốn bắt buộc anh về nhà để tham dự cái buổi tiệc đính hồn chết tiệc mà bọn họ đã mất công chuẩn bị. Một tuần qua họ bắt anh rời đi, bắt anh làm đủ việc để không có thời gian quan tâm đến việc ở nhà. giờ vậy mà họ có thể chuẩn bị một bữa tiệc đính hồn hoành tráng theo ý họ. Thật nực cười, anh đã 26 tuổi đầu mà họ còn coi anh như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, còn muốn thay anh quyết định cuộc sống. Anh cười khẩy rồi nói với đạo. Nói với hắn tôi không vậy đâu, có chết tôi cũng sẽ không đính hôn với người con gái đó. Nhưng mà thiếu gia ạ, người đó còn nói ông An Hưng sẽ công khai bí mật về tiểu thư Scarlett cho tất cả mọi người, nếu biết thiếu gia không chịu quay về. Mạc An Tuyền sa sầm. Cha đã điều tra được gì về Scarlett rồi chứ? Chẳng vãi anh đã bịt hết tất cả mọi manh mối hay sao? Đạo thấy hoàng mang Thì lại càng lo lắng Thiếu già Hiện tại tiểu thơ sức khỏe không tốt Nếu còn gặp chuyện gì nữa Thì tiểu thơ sẽ không sống nổi mất An Tuyền quay đầu nhìn đào Và nhìn dành dành đang ngủ say Trái tim vẫn còn giận cô nhiều Nhưng vẫn không thể lớn án được Việc anh thương cô Và lo lắng cho cô An Tuyền quay lại nói với đào Tôi sẽ không để bất cứ ai Làm tổn thương đất của ấy Thay tôi chăm sóc Scarlett Tôi sẽ quay lại sớm thôi." Nói xong, An Tuyền liền rời đi ngay. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Mùi Sơn Màu Huệ Dụ được viết bởi tác giả Hoài Thư. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Trì Dụ. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay